tào tháo thánh nhân đê tiện tác giả vương hiệu Lỗi, do dương vị diễn đọc quyển mười chương 152, trăm phản loạn hứa đô giang hùng đại khai xác giới lại giết cố hụ để quét sạch trở ngại cho việc xác lập tào vi thái tử tào tháo không chỉ giết hại hay hiệu sự triều đạt lư hồng mà còn điều đi toàn bộ thuộc quan trung phụ lâm tri hầu Sau đó bức chết nàng dâu Thôi Thị. Bởi vậy, người trong thiên hạ đều biết tào Thực bị thất sủng. tào Tháo chỉ chuyên chú vào một mình Trung lang Tướng Tàu Phi. Đến tháng 10 năm Kiến An thứ 20, tào Tháo chính thức ban chiếu lệnh xác lập Tàu Phi làm Thái tử nước ngụy. Đồng thời bổ nhiệm Lương mầu làm Thái Phó, Hà Huy làm Thiếu Phó. Bọn Bào Huân, Tư Mã Ý làm Trung Thứ Tử, còn Tư Mã Phu, Vương Sượng làm Xá Nhân. Dựng lên một vũ thái tử tài đức vẹn toàn, mọi mặt đều tốt. Triều đình hứa đầu tất nhiên cũng phải vỗ tay chúc mừng, lưu hiệp một lần nữa ban chiếu thư. Cho phép Tào Tháo đòi mũ miệng, đính 12 tua ngọc, đi xe kim ngân có sáu ngựa kéo, và dùng xe vùng ngủ thời. Theo lệ ký, mũ của tước tử, nam có năm tua, mũ của tước hầu, bá có bảy tua, mũ của thiên tử mới có 12 tua. Trên thực tế, mũ 12 tua ngọc chính là mũ của hoàng đế, xe kim ngân cũng là xe thiên tử ngồi. Bánh xe sơn màu đỏ, đòn xe chạm vàng hậu, ách xe, hình đầu rồng Thang xe hình chim loan, chim tước, lộng xe hình long kim ô. Phía sau gắn 12 tinh kỳ vẽ con rồng bay lên cùng với mặt trời và mặt trăng vô cùng lộng lẫy. Hàng chư hầu vương công đi xe bốn ngựa kéo. Vì có thiên tử mới được dùng sáu ngựa kéo, hai bên ngựa giá có xe ăn, xe có ghế và giường nhỏ, thể hiện sự tôn quý của người cởi xe, và lập xe phía trước có thanh ngang, để người cởi xe vịnh vào đó mà đứng lên, tỏ rõ uy thế, gồm năm màu xanh, vàng, đỏ, trắng, đen, mỗi loại một chiếc, vị chi có mười xe, gọi là xe ngũ thời. Tất cả đều thuộc đầu nghi trường của thiên tử tào tháo đã có quyền lực của thiên tử nhà hán nay lại có nghi trượng phục sức tinh kỳ của thiên tử thì đúng là thiên hạ phương bắc xuất hiện cục diện hai thiên tử cùng tồn tại có được đầu nghi trượng đương nhiên tào tháo phải phu trương y phong ông dẫn thái tử tào phi tử điệt, thân tính, cùng đi tuần một vòng trong ngoài nghiệp thành những nơi ông đi qua quan lại về dân chúng sắp hàng hay bên đường giá tiếng hô vàng tuế vang đồng đất trời trải qua mấy chục năm binh đao loạn lạc, bất tính từ lâu đã không còn quan tâm ai mới là hoàng đế thật. Miễn sao người đó có thể đem lại cuộc sống yên ổn cho họ, thì hô vàng tuế với ai chẳng được. Xa giá đến danh trại ở ngoại thành phía nam, tả tân quân phu cấm, dẫn toàn bộ tướng sĩ cầm giáo diễn võ, góp thêm sự hưng phấn của ngụy vương. Đến khi đi săn ở Tây Sơn, vương tự chứ hầu, điều dẫn thân binh của mình đuổi hưu bắn thỏ dâng lên phụ vương yên lăng hầu tàu chương giỏi tới ngựa bắn cung săn được nhiều thú rừng nhất tàu tháo vui mừng khen ngợi tưng bừng cả ngày mới trở về nghiệp thành lúc này dương bái đã chuyển làm kinh triệu dọn người được đổi làm nghiệp thành lệnh là sẵn Tim, một sĩ nhân nhậm thành đã sai người đi rải nước sạch trên phố nền đất đỏ trên đường chúng thần lưu thủ đứng hai bên nghênh giá tàu tháo trong thấy hạ hồ đôn liền gọi nguy nhượng Lên đây cùng ta Xe của ông hiện là xe dành cho thiên tử Người ngồi cùng xe với ông Có vinh hạnh lớn như nào E là trên dưới nước quỷ Chỉ có mình Hà Hồ Đôn Có đủ tư cách này Hà hầu Đôn không dám tính quyên Vò mã đô ý khổng quế Tới mời Ông ta từ giói mãi không được Mới e già bước lên xe Xe giá vào trong thành. Tào tháo chỉ khắp phố thị Phòng hoa Thở trẻ Chúng ta có đón được rằng Mình sẽ có địa vị tôn quý như hôm nay không. mạc tướng không dám nghĩ đến. đây đều là hồng đức oai hùng do đại vương tạo nên. tào tháo không hài lòng. nguy nhượng chúng ta thân nhau từ nhỏ, lời cùng dựng đại nghiệp của nước ngụy. Vũ đế ngủ chung giường với cứu hủ là nghiêm tự lăng. này ta và ông hiểu nhau hơn cả người xưa. hà tất phải nói biết lời suịnh nịnh. dạ. hà hồ đông thầm nghĩ, giao tình hồi trẻ, cùng dựng cơ nghiệp, đúng là có thật nhưng giờ ông ngồi ở tức vương tới thê tử kết tóc cũng đuổi đi nhi tử ruột cũng bị dồn vào chỗ khốn hậu khung cung con dâu thì bị bức chết ai còn dám nói đến giao tình cũ với ông tào tháo nói nhà họ Tạo và họ hạ hầu vốn là một trong tộc của ông mà có người hiền tài bất cứ lúc nào cũng phải tiến tử Mạc tướng cố tình học theo mau tội Tự tiến cử mình, hạ hầu đông mỉm cười nước ngụy đã được dựng hai năm nay chúng quan văn võ đông đúc mạc tướng có chức quan không thấp áp phong cũng không phải ít nhưng đến nay vẫn là quan nhà hắn. ngay cả vô cấm cũng đang nhận chức tà tướng quân nước ngụy mạc tướng không muốn bị xếp tà di thần của hứa đâu xin được làm ngụy quan tào tháo thở dài nắm tay ông ta nói cao nhất là sư thân. tiếp đến là hữu thần phạm bề tôi là người có đức nước ngụy nhỏ bé của ta sau đủ khuất phục ông ta với ông là bạn đồng hương, thân như thủ túc, con cái liên hôn, đồng đạo xứ thế, tuy ta là vua nước ngụy, nhưng vẫn là thừa tướng, ông cũng là hán thân, hay ta là người cùng một điện, nếu ta nhận ông là bề tôi, thì phải chịu sự ước thúc của lễ pháp, liệu có thể đối đãi chân thành như thế này không? Hạ Hầu Đông xúc động, ông và Tào Tháo đúng là có tình cảm vô cùng sâu sắc. Những hoàng nạn năm xưa, như đang hiện về trước mắt, nghĩ đến đây. Ông ta buộc miệng gọi cách xưng hô đã lâu, không dùng Mạnh đức, người có tâm ý này khiến mạc tướng cảm kích vô cùng. Hay, khuôn mặt của Tào Tháo hiện lên vẻ sáng khoái. Tào Mạnh đức, ta không nhớ bao lâu rồi mới có người gọi mình như vậy. Gọi hay lắm. Cái gì mà cô già với chả quả nhân? Tên mình vẫn hay nhất. Hai vị huynh đệ già chuyện trò thân mật. Nói về những chuyện năm xưa lúc thì vỗ tay cười lớn, lúc lại ngậm ngùi cảm khái không lâu sau xa giá đến đường Chính Dương. Vào thẳng cung vua, cửa tư mã mở rộng, trung úy Dương tuấn lan trung lệnh Hòa Hiệp, thượng thư lệnh Từ Dịch, hộ bồn trung lan tướng Hoàng Giai, cung ngân đại giá. Hạ Hậu Đôn muốn dù Tào Tháo đứng dậy, nhưng ông nói, ông tuổi cũng đã cao, mà còn dìu ta, nên để bọn tiểu nhân làm. Nói rồi quay đầu lại, trông thấy tàu Vi, đang tiến lại xe thái phó. Dìu lương màu xuống xe, Hồi Tàu Phi nhận chức ngủ quan tướng Người đầu tiên được chọn làm trưởng sự Chính là Lương Mậu Xoay đi xoay lại một vòng Cuối cùng hai thầy trò lại về với nhau Tàu Tháo thấy Tàu Phi kính trọng sư phụ Thì rất hài lòng Nhưng nhìn kỹ lại thấy một đám đông quan viên Dúng quanh nhi tử Ông chợt cảm thấy không vui Kéo hào đông ngồi xuống Truyền lệnh, Gọi thái tử tới đây Đại phương trường lịnh Ai dám không đến Không chỉ Tàu Phi lật đực chạy lại Mà các chư hầu như Tàu Chương, Tàu Thực, Tàu Bu cùng đến, theo sau là một đám quan viên. Tào Phi dùng đại lễ, ý kiến. Phụ vương, cho gọi Nhi Thần, có gì căng dặn ạ Dạo này Thái tử xử lý chính sự vất vả nhỉ? Vất vả công cao cơ mà. Nhi Thần không dám nhận. Tào Phi nhận ra trong giọng nói của ông có ý mẹ mai. Ta nghe nói gần đây, Phụ Thái tử có rất nhiều tân khách đó đều là nhờ phụ vương xem trọng quần thần cảm ơn đức của phụ dương nên mới yêu mến nhi thần nhưng nhi thần cũng không dám tự cao với thân phận thái tử mà đàm luận ngang hàng với quân thân tào phi cẩn thận chọn lời nghe tào phi nói vậy, tào thót nguy giận tỏ vé thờ ơ hiện thái tử gánh vác nhiệm vụ quan trọng sức lực lại có hạn cho tiếp đại quá nhiều tân khách làm xáo trộn công chuyện là không tốt bào huân và Huynh đệ tư mã thị đều ở bên con còn chưa đủ sao thái tử muốn ai phò tá thì chỉ cần nói với quả nhân quả nhân sẽ điều ngại người ấy cho con bất kể là người hiền hay kẻ ngu cũng đều không từ chối tào Phi biết mình đã gợi lên sự đố kỵ trong lòng phụ thân người tuốt mồ hôi nào dám đòi hỏi ai khấu đầu lia lịa nhi thần được phụ vương quan tâm hay dám tham cầu từ sau di thần sẽ chú ý nhiều hơn với chính sự không phân tâm nữa tào tháo trợ uy có tác dụng Cũng hả lòng hả dạ, chỉ tay gọi tàu chương tàu thực tế bảo. Bữa trước thái thú đại quận bùi tiêm vào triều. Nhân đó dân tặng, mười mấy con ngựa tốt của đất U Uyên. Ta giữ lại một con, một con cho thái tử, còn lại giao tất cho hai con. Tàu chương hớn hở, tốt quá, đa tà phu vương. Tàu thực vẻ mặt mệt mỏi cũng nói, tà ơn phụ dương. Rồi quay người thi lễ với tàu phi, tà ơn thái tử. Thái tử là phó quân của đất nước. Tuy là huynh đệ, nhưng cũng có nửa phần quân thần, không thể tùy tiện như trước. tào chương không hiểu điều này, còn tào thực đã thành con chim sợ cành công, nên tự nhiên cẩn thận muôn phân. tào tháo lại nói, phủ tư văn đã có nhiều người tốt, săn bớt cho tự kiến. Trong lòng ông cũng ai nái, ép tào thực đến mức này, cũng nên buông tay. Hai con không bận chính sự, lúc nào rảnh rỗi hay vào cung, bầu bạn với quả nhân, từ nay về sau các con được phép tự do ra vào vương cung. Như thế cũng thuận tiện. Tào Phi thầm lo lắng. Từ khi Lạc Dương bị phóng hỏa, phép tắt xói loạn, khiến đế lại không có thái tử. nghiệp Thành cũng không dừng đông cung thái tử. Chế độ đông cung thực đã không còn. Chẳng qua là đổi tấm biển trước phụ ngũ quan Trung Lan Tướng trước đây, làm phụ thái tử. Tào Phi vẫn ở ngoài vườn ngự uyển. Nay các đệ đệ lại được tự do hơn y. Điều này thật khó chịu. Tâm thuộc đế vương rất tinh tế vì sự ổn định lâu dài của gia tộc cần phải củng cố địa vị cho thái tử nhưng cũng vì sự tập trung quân quyền mối quan hệ giữa phụ tử vua tôi vừa bổ trợ cho nhau vừa chế ước lẫn nhau kiểu này là khó xứ nhất tào tháo đã ổn định được ngôi thái tử của tào phi nên từ giờ bắt đầu đề phong như tự nắm giữ quá nhiều quyền bính những ngày tháng dễ chịu nhất của tào phi đã hết rồi chúng nhân có mặt đều cảm thấy cách sắp xích của ông rất tinh tế nhưng không ai nói gì bấy giờ tào tháo mới đứng dậy hỏi cung thôi. thưa thần có chuyện bẩm đại vương thị trung tập thụ bước ra từ giữa đám quân thân chuyện gì ban nãy thần ngồi cùng xe với tướng quân lâu khê nghe những lời ông ấy nói rất ngộ ngược nói những gì tào tháo hơi nổi giận tập thụ mới chuyển từ bề tôi nhà hắn sang làm quan nước ngụy chưa được bao lâu hôm nay nghe lâu khê nói mấy câu đại nghịch xung quanh lại có không ít người nghe thấy nếu triền ra ngoài sẽ gây hòa lớn không khéo còn kéo cả ông ta vào nghĩ vậy tập thụ chủ động tố giác ban nãy xa giá đi trên đường vi thần ở phía sau trông thấy dáng vẻ oai hùng của đại vương cùng với thái tử thuận miệng khen rằng phụ tử đại vương uy nghi như thế thật vui thay nào ngờ lâu tử bá lại nói đại trực phu sống ở trên đời phải tự mình làm lấy sao lại chỉ biết trông theo kẻ khác đó không phải là phản nghịch tập thụ chưa nói hết câu Tào Tháo đã nói giận lôi đình Hay Hay cho câu tự mình làm lấy Hắn muốn làm gì Cũng muốn mở cõi dựng nước Làm để vương sao Người đâu Lâu Khi ngộ ngược Không theo phép tắc Lòng dạ khó lương Sự quyết hắn ngay tại chỗ Ai nấy đều hoảng sợ Lâu Khi và Tào Tháo Đã có giao tình bao năm nay Cứ cho là Lâu Khi nói mấy lời quá phận Thì cũng đâu đến nỗi phải sư trí như thế Ngay cả tập thủ Cũng không ngờ một câu tối giác của mình lại hại chết người ta, bụng rụng ngã bật xuống đất. Quần thần há có thể không cứu? Nhưng họ chưa kịp mở miệng. Tào Tháo vất tay áo quát. Kẻ nào sinh hộ sẽ bị xử cùng tội. Lỗi không cha không vua đó, chết cũng chưa hết tội. Các người phải biết rằng, trên trời không có hai thái dương, trong lòng không thể thờ hại vua. Câu này cho thấy châu dựa của Tào Tháo chưa vững chắc. Bản thân ông chính là vận thái dương thứ hai. Nhưng cũng vì vậy bà không tuyệt đối, không cho phép người khác, cướp mất quyền lực của mình. Quân thần đang trơ mắt nhìn Tào Tháo nổi cơn, đại nộ, không ngừng chửi mắng, ngẫm lại. Gần đây ông giết hại nhiều người mà không cần phân biệt đúng sai, nên chẳng ai dám khuyên can. Tào Tháo chặt đầu lâu khê, cũng có ý săn đe, cố tình để cho bọn họ xem. Tới Hạ Hồ Đôn cũng cẩn thận lời nói. Ngại ngồi cùng ngự giá với ông, Vịnh Càng xe lặng lẽ lui xuống dưới, đứng hầu bên cạnh. Tào Tháo không được khỏe, mới chỉ được một hồi để thở hồng hộc. Hà Hồ Đôn không kìm được nữa, nói nhỏ. Lâu Khe tuổi già lẫm cẩm. Tất nhiên cũng không nên. Đại Vương, quên Vương Tuấn nói gì rồi sau? Câu nói khe càng ấy khiến Tào Tháo sực tỉnh. Năm xưa, ông và Vương Tuấn hứa du Lâu Khe là bằng hữu, Vì hoạn loạn long Nguyên ông tự quan ở ẩn, nhờ có Vương Tuấn khích lệ nên mới trở lại sĩ đồ. Nếu như không có chuyện năm đó, thì đâu có được Tàu mệnh Đức như ngày hôm nay. Lúc từ việc, vương Tuấn dặn đi dặn lại, với tự viễn tham lam, ngạo mạn. lâu từ bác quật cương, thẳng tính. Nếu ngày sau có chọc giận ông, hãy niệm tình xưa, mà tha cho họ. Ông đã vì nhất thời nóng giận, mà giết chết hứa du. Sao có thể hại thêm lâu khê? Nghĩ đến đó, Tàu Tháo vội vàng, bước xuống xe. giơ tay hô to, "Khoan đã, xá tội cho lâu. Ông còn chưa nói hết. Một tên lính hậu bao kỵ, đã bưng cái đầu người bê bết máu quỳ trước sai giá chúng thần phục mình đại vương Tào tháo nhìn thủ cấp của lâu khê đứng chết lặng quần thần cũng không dám lên tiếng trước cửa cung tĩnh lặng như tờ mãi đến khi một cơn gió lạnh thổi qua làm đu đưa chuỗi tua ngọc trên mẫu miệng ông mới khẽ cử động hít vào một hơi thật sâu rồi nói hãy đem ông ta ăn tán cho chu đáo Hỏi cung thôi bọn tào phi dương tuấn cúi đầu lặng lẽ theo sau Không nói nửa lời, đại vương, hào đông bỗng nhiên quỳ sụp xuống, lết lên phía trước mấy bước nói, khẩn cầu xin đại vương, cho mặt tướng làm quan trường ngụy. Tào Tháo nhớ bài hỏi, ông hạ tất làm vậy. Thần ở trên đất ngụy, nhưng lại không phải là bề tôi nước ngụy, nên lòng luôn bất an, giữa ta và ông. Tào Tháo định nói tiếp, nhưng thấy hào đông cúi thấp đầu, không nhìn rõ nét mặt. Còn chồng sâu bạc thì đang run rẩy Như thấy sợ hãi vô cùng bèn nói, thôi được Quả nhân lệnh cho Khanh làm tiền tướng quân Được rồi chứ, tạ ơn đại vương Hào đôn dập đầu thật mạnh Thoáng chốc Tào Tháo cảm thấy bản thân thật sự cô độc Ông như người đứng trên đỉnh núi cao vạn trượng Bao quát khắp thiên hạ Uy danh vang lừng bốn biển Nhưng lại không có lấy một bằng hữu thân thiết Có thể nói với mình những lời tri kỷ Trong lòng ông, hoang hoãi Nhưng không biết làm sao Chỉ đành thở dài Bước vào cánh cửa tư mã Dành riêng cho mình Phương thuật tà đạo Xác lập Thái tử xong Trong nước không còn gì gì quan trọng Đáng lý nên tiến quân về phía Tây dẹp phán trung như kế hoạch đã định Nhưng Tào Tháo lại có vẻ đủng đỉnh Suốt ngày say mê phương pháp tu luyện bí hiểm Mà không hề đã động tới chuyện Tây Chinh Chúng tướng sốt ruột Nhưng không gặp được Đại Vương Còn bọn Trung do từ dịch đã mấy lần đề cập đến chuyện này nhưng tào tháo chỉ trả lời qua lo rằng đợi sức khỏe của ông chuyển biến tốt lên rồi mới tính trước kia chưa từng có chuyện thế này đây chẳng phải là trễ nãy chính sự sau tuy nhiên lưu bị lại rất khẩn trương đợi cuối năm hán trung gửi quân báo lưu bị phái đòi quân của trương phi mã siêu ngô lan tiến vào hạ biên khiến tào tháo không thể thờ ơ được nữa hạ biên là vùng đất trọng yếu của quân vũ Đô. Mà Vũ Đô lại là cửa ngõ đi lên mạng Bắc Hán Trung Từ khi Lưu bị đánh lui Trương Cáp, chiếm ba quận Thế lực đã phát triển ra phía Tây Bắc Nước cầu hiện nay của ông ta là vòng qua địa giới Hán Trung Theo hướng Tây, chia cắt Hán Trung từ mạng Bắc trùng với kế sách ban đầu của Tào Tháo là cho quân đóng tài ải dương binh Nếu kế ấy thành, Hán Trung sẽ rơi vào cuộc diện bất lợi Cả hai mạng Nam Bắc đều bị địch vây khốn Cục thế dần trở nên bất lợi, Tào Tháo không thể cứ ngồi yên, dẫu vậy ông cũng chưa quyết định xuất chinh, mà chỉ phái hộ tân quân Tào Hồng, dẫn quân cứu viện. Tào Hồng là người dũng mãnh nhưng giờ đã nhiều tuổi, lại ham vơ vét của cải, cả ngày cầm bằng tính, tính toán thiệt hơn, chẳng còn sự quả cảm, chính trực như ngày trước. Tào Tháo không an tâm, lại nhận mệnh cho kỳ đô úy, Tào Hưu, nghị lan tân tỵ làm tham quân, và nhắc đi nhắc lại. Các khanh ti là tham quân, nhưng thực chất là thống xoáy. Tào Tháo giao hết việc quân cho bọn họ, rồi lại trở về đồng tước đại, ngâm cứu thuộc dưỡng sinh. Hai tháng nay, người khổ nhất là Tào Phi, được làm thái tử rồi thì cũng bắt đầu phải chịu tội. Tào Tháo không ngó ngàn chính sự, buộc Tào Phi phải lo liệu hết, nhưng y bị phụ thân đố kỵ, thanh thử chẳng dám làm việc quá siêng năng, cũng chẳng dám tùy tiện tiếp đại tân khách, đúng là thật khó để giữ đúng mực. Hàng ngày, y đến trung đại ngồi nửa buổi Những việc vụn vặt thì tự xử lý cùng với chung do và tự dịch Còn gặp chuyện lớn thì đi một chuyến tới đồng tước đài. tâu rõ với phụ thân sau đó mới quyết định Qua giờ ngọ, y lại đến vấn an phụ thân, rồi so cáo tư về tới phụ liền đóng cửa lớn, không gặp gỡ một ai Làm thái tử thế này cũng thật khổ Chớp mắt mùa đông đã qua, mùa xuân lại đến Một năm nữa lại trôi đi Chuyện Tây Chinh vẫn bị gác lại vô thời hạn. Tới Tàu Phi, cũng không nhẫn ngày được nữa. Một sáng nọ, Tàu Phi đến Thượng Thư Đại, ngồi trước Thư Án với một chồng công văn chất cao như núi, mặt mày ủ rũ, thỉnh thoảng lại ngáp một hơi dài. Bọn Phủ Châu, Trần Kiêu, thấy y có tâm sự, không muốn làm y phiền lòng thêm. Bạn nhau mang chỗ công văn đi. Vo tốn khát nước, nhưng không gọi tiểu lại, tự đi lấy nước, lại rót thêm một chén ăn đến trước mặt Tàu Phi. Mời Thái Tử Đa Tạ Phó Công Tàu Phi định đứng lên cảm ơn Nhưng Phó Tốn ấn y ngồi xuống Thái Tử không khỏe sau Ta thấy gò má ngài xưng lên Phải chăng bị bốc hỏa Suốt ngày lo lắng tiêu tụy do không bốc hỏa cho được Trong lòng Tàu Phi chứa đầy tâm sự Nhưng không tiện nói với ông ta Chỉ bảo Gần đây Phụ Vương lại mời thêm một đám phương sĩ Ta thấy chuyện này đi hơi xa Chẳng phải Thế ư Trần Kiều nghe Tàu Phi nhắc đến chuyện này lại thấy bực bội, bèn cắt bút, nói chan vào. Người tên Đông Quách Duyên Niên có vẻ rất thích lộn ngược. Nói cái gì mà đứng lộn ngược có thể trường thọ. Thế là ý gì? Người tên Vương Chân, biết phép quy tức nín thở như người chết. Ta thấy hắn thể hiện bản lĩnh cũng bình thường thôi. Cái ngày nằm nín thở như thế thì trường thọ hay không cũng khác gì nhau. Còn có một kẻ du mục ở thượng đảng tên là mặt tiết miệng ngậm hạt táo nghe đâu đã nhịn ăn được mấy năm rồi không biết thật hay giả nghe xong ai cũng cười ha hả tào phi cười nhăn nhó hôm qua phù dương còn nói với ta ở lung Tây có một người tên phong quân đạt xưng là thanh ngưu đạo sĩ có thực trường thọ lệnh cho ta nghĩ cách tìm hắn về tin đồn khiếu này biết đâu mà lần thanh ngưu đạo sĩ sau vô túng chở khóc vợ cười theo như tịch chép lại Vào thời hước vũ đế có một vị thanh ngu đạo sĩ, cởi con trâu màu đen, uống nước thủy ngân, đã hơn 100 tuổi. Nếu thật sự có người tên Phong Quân Đạt ấy, thì ít nhất bây giờ, hắn cũng phải 400 tuổi, hết chẳng phải chuyện là sao? Tàu Phi rất khổ não. Thật cũng được, mà giả cũng được, Phù Dương đã muốn tìm, ta phải tìm thử xem sao. Thực ra bọn thích kiệm, tả tư, trước kia, cũng có thể, nói là người biết pháp thuật dẫn dắt điều khí không phải tà đạo. Có điều đó là thành quả của mấy chục năm tu luyện. Phụ vương ta tuổi tác đã cao, giờ mới tu luyện e là khó thu được hiệu quả. Còn đám người mới chiêu nạp sau này. Y cũng không dám nói thẳng. Bọn chúng là những kẻ lừa đảo, tránh để đến tai tiếng phù thân. Mọi người đang nói chuyện, lệnh xử Lý Tạm đi vào, ôm mấy quyển văn thư, rón rén đặt lên bàn Tàu Phi. Thi lễ xong rồi đi ra, vũ châu cười khà khà gọi anh ta lại. Lý lệnh sử nghe nói ngươi cũng thử luyện qua bực tịch cốc cảm giác thế nào lý đàm mới ba mươi tuổi nhưng cũng hào hứng tham gia tu luyện sau hai ngày nhịn đói anh ta sắc mặt tái nhợt chân tay bổn rủng thế mà ngoài miệng vẫn đáp tinh thần sảng khoái tinh thần sảng khoái đoạn chầm chậm lui xa ai nấy đều che miệng cười pho tốn nghiêm mặt nhấp ngụm nước tiếp lời ta chẳng thấy có gì đáng cười loại người này bản tính hành tiến đầy phương thích phương thuật hắn liền tin theo chẳng phải là xỉm nịnh ư nghe đâu còn có người tên quân lại sáng nào cũng ngồi xích bằng trước nha môn để luyện khí chả phải là cố tình gây chú ý với những người xung quanh hay sao cứ cái đà này phép dưỡng sinh chưa tìm được ngược lại còn vung vén cho một lũ tiểu nhân trước đây chỉ có một tên khổng quế giờ đâu đâu cũng thấy khổng quế tàu phi suy nghĩ thận trọng sợ chỉ đích danh người ta sẽ khi ra chuyện thị phi liền pha trò chuyển chủ đề có một chuyện thú vị bữa trước ta đến đồng tức đại đúng lúc bắt gặp thái giám nghiêm tuấn đang nói chuyện với tả tư ta đi ngang qua nghe được nghiêm tuấn cũng tính học thuộc phòng the đấy tất cả đều ngửa mặt cười nghiêng ngả công văn rơi cả xuống đất co tống bị sặc nước ho khù khù một hồi mới nói được thái giám cũng đòi học thuộc phòng the sau thái tử thưa hỏi nghiêm tuấn xem hẳn là tên tiểu tự ấy đã có đối thực đang buồn cười không dừng được bên ngoài lại có tiếng ồn ào tướng quốc chung do và tham quan bùi tìm người trước kẻ sao bước vào bùi tìm lào bào vì sao triều đình không cho biểu chức trở lại đại quận bí chức muốn gặp đại vương ông ta vốn là thái thú đại quận mới được điều về nghiệp thành tạm thời giữ chức tham quân chung do trả lời đại vương không tiếp ông đâu thứ sự diện châu tư mã lãng bệnh chết đại vương chỉ định ông tiếp nhận vị trí của ông ấy ông ở đài bắc vất vả nhiều năm nay được điều làm quan trung nguyên không phải quá tốt sao bỉ chức không nói là không tốt chỉ có điều công việc cô bi chức ở đại quận vẫn chưa làm xong đổi người khác thế nào cũng xin loạn bùi tiêm tỏ ra ngang ngược không phục nghe vậy trần kiều cũng giúp chung do khuyên giải đại vương không phủ nhận công lao của ông đâu không phải quan lại thường xuyên được thay đổi điều động đó sao vậy sao bọn đổ kỳ lá kiên lương tập vẫn chưa được chuyển nhậm tài hạ có chỗ nào bị được với bọn họ sau trong triều có một số nhân vật uy danh lừng lẫy một vương rất khó thuyên chuyển như điền dự trấn giữ u uyên lã kiền trấn giữ thái sơn lương tập trấn giữ hà xốc khoái kỳ trấn giữ phòng lăng đổ kỳ trấn giữ hà đông tô tắc trấn giữ tây lương dù thời thế thay đổi ra xa sao chỗ đứng của họ cũng sẽ không bị lung lay không được thăng quan cũng chẳng bị giáng chức cứ ở nguyên vị trí mình đó là nhờ sự ngưỡng vọng của người dân địa phương mà người khác không thể nào so được chung do thật sự hết cách với ông ta đành nói thật ta nói thật cho ông biết đại vương ghét ông trị người hầu quá hà khắc nay người ô hoàng ở đại quận đã xưng là viên quốc với nước ta vậy mà vẫn dùng phép cai trị hà khắc khó tránh khỏi mất công đạo công đạo sao? bôi tiêm nhất miệng cười tại hạ khoan hòa với bách tính nghiêm khắc với người hồ tôi hỏi bất công ở chỗ nào người kế nhiệm hiện nay cho rằng pháp lệnh của tại hạ quá hà khắc, mà làm việc thêm khoan dung, độ lượng, người ô Hàng vốn kiêu ngạo, buông thả. Quá khoan thứ với họ, tất sẽ lỏng lẻo mà đã lỏng lẻo rồi, lại đổi sang nghiêm trị. Lúc thì khoan thứ, lúc thì hà khắc, thay đi đổi lại, chắc chắn sinh lọn. Chung Do không biết làm sao. Lão Phu biết, ông nói rất có lý, nhưng đây là y trên, ta cũng không có quyền thay đổi. Đó là sự thật, Chung Do tuy là tướng quốc, Nhưng thực tế, chẳng khác chức thượng thư làm ấy, Thuộc hạ của ông ta như ngụy Phúng, đều không có thực quyền, Chỉ được hư danh, nghĩ lại, Tào tháo dự nghiệp từ chức tư không, Thừa tướng, rồi mở phủ nạp sĩ, Tiến quyền nhà hán, Sao có thể để cho người khác bắt chức mình? Tới như tự của mình, Còn không tin nữa là người ngoài, Bùi tim không phục, Ông ào một hồi, Cuối cùng không làm gì được, Cũng đành nhận chức thứ sử Duyện Châu, hậm hực bỏ đi, Trần Kiều đợi ông ta đi khỏi, mới nói. Bùi Văn Hành nói có lý. Người ô Hoàng vốn là viên thuộc của nhà hắn Phía Bắc lại thông với vùng đất của người Tiên Ti. Muốn bọn chúng đội điện rong. Tận trung với đại vương, quá thật không dễ. Phải tăng cường phòng bị mới được. chung do không phải không hiểu. Năm xưa, Tào Tháo cùng bàn luận. Quốc chính với quân thân. Phải đắn đo cân nhắc mãi mới đưa ra được điều lệ. Nay đổi thành quan hệ vua tôi. Người khác trù hoạch. Tào Tháo gọi nhịp nhưng lại trễ nãy chính sự không nắm được tình hình cũng không cho phép người khác gõ nhịp thử hỏi làm sao không xảy ra chuyện lớn có điều sai lầm này liên quan đến phương quyền chung do không thể chạm vào chỉ biết liệu mà xét ông ta nói với tàu phi tiền thái tử khi nào tới đồng tước đài thì nhắc lại chuyện này với đại dương có thể điều bùi tìm trở lại đại quận là tốt nhất được tàu phi đứng dậy cũng sắp đến giờ gọi rồi tao qua bên đó đây Từ Thượng Thư Đài tới Tây Uyển khá xa. Nhưng ngày nào trước khi rời cung, Tàu Phi cũng đi một chuyến May là bây giờ, đang vào mùa xuân, chưa có nắng cát. Y vừa đến cửa ngách ở Tây Cung, bỗng gặp tào Thực dẫn theo hai tên Thái Giám, bê một chiếc hộp tiếng lại từ phía Bắc, thăm kiến Thái Tử. thân sắc Tàu Thực đã khá hơn trước nhiều. Hai tháng này tào Tháo không gây khó dễ cho Y nữa. Ngược lại còn bao nhiều ân huệ, cho phép Y được thường xuyên vào thăm mẫu thân. Tất nhiên tào thật vẫn mang nỗi đau mất thi tử nhưng dù sao lệnh phụ thân và lệnh vua đều khó trái cả biết làm sao được huynh đệ trong nhà hạ tất phải khách sáo như vậy lúc này tào phi có phần ngưỡng mộ dáng vẻ ung dung tự tại của đệ đệ đệ cung định tới đồng tức đài à tào thật chỉ vào chiếc hộp đây là đậu yên thị của hung nâu dân tặng mẫu thân bảo đệ mang qua cho phụ dương xem tào phi có ý cùng tào Thực đi sống đôi. Nhưng Tàu Thực không dám tục lại phía sau huynh trưởng một bước. Hai người qua đường Tây Giáp, vào Tây Uyển. Được một đoạn xa thì nghe thấy giọng ôm ôm như con lừa đực của Tàu Chương. Y được tự do ra vào cung cấm nên gần như ngày nào cũng ở lì trong vườn ngự Uyển. Không triêu đùa với đám thị vệ thì chạy tới chỗ biển thị ăn chực. Tàu Tháo của mặt kệ không quản. Đại ca, có cái gì hay thế? Tàu Chương không câu nệ, vết tắt, xác lại chiếc hộp. Tàu Thực vội che lại, Phụ Dương còn chưa xem mà. Bọn ta cũng không biết là cái gì, nếu đệ muốn biết thì cùng bọn ta đi gặp vụ dương đi. tào Phi nhận thấy đây là cơ hội tốt, ba huynh đệ đi cùng nhau, hòa thuận vui vẻ, càng thể hiện sự thông thái và sáng suốt của một vị thái tử như y. Ba người dắt nhau bước lên thìm, vừa đến cửa khác đã nghe bên trong phòng ra tiếng nói cười cách một tấm xem Họ nhìn thấy một đám phương sĩ gồm khích kiệm, tả tư, cam thủy, vương chân, hát mạnh tiết đều ở trong đó, còn có khổng quế và tần lãng hầu hạ bên cạnh. Tào Tháo ngồi dựa vào dương, nét mặt tươi tỉnh, nghiêm túc biết ông đang cao hứng, không bẩm báo mà dẫn ba người đi thẳng vào. Tham kiến Thái Tử, tham kiến Yên Lăng Hầu, Lâm Tri Hầu. Chúng nhận rối rít thịnh an, Tào Tháo vẫn chìm trong câu chuyện khi nãy, nóng lòng hỏi. Cảm tiền sinh, ông kể được một nửa rồi. Ông kể sư phụ của ông họ Hàng, tên là Hàng Nhã, sống ở Nam Hải, trước đây ông theo sư phụ tu hành, sau này thì thế nào? Cam thủy tóc bạc nhưng da dẻ hồng hào như trẻ con. mỉm cười đáp. Sư phụ tại hạ tu được thuộc luyện vàng. hàng ngày, người luyện vàng trên đảo Nam Hải, luyện xong thì đổ xuống biển. Chỉ trong mấy năm tại hạ ở bên sư phụ, đã có hàng vạn cân vàng đổ xuống biển. Tao thật không kìm được hỏi. Đã luyện được vàng, sao còn phải đổ xuống biển? Cam thủy cười. Hậu gia không biết đó thôi. Sư phụ tại hạ là cao nhân đắc đạo, không thích đồ vàng bạc, đổ xuống biển tâm phép cầu phúc. Tào Tháo tỏ ra quan tâm đến kỳ nhân này. Sư phụ của ông có diệu pháp, sao không tìm ông ấy về? Cam Thủy lại đáp, nói đến chuyện này cũng phải trách Tài Hạ từ lúc rời khỏi đảo đã không quay lại. Năm xưa Tài Hạ cũng từng mấy lần ra biển hỏi thăm, nhưng đều không tìm được tung tích Hoàng Đảo ấy. Tào thực muốn gặng hỏi, nhưng Vương Chân cướp lời nói nịnh. Sư phụ ngài đúng là thần tiên, cả đám phương sĩ đều họa theo là thần tiên, chắc chắn là thần tiên. Thần tiên đều có linh dược uống vào là được trường sinh bất lão, hơn hẳn bọn ta phải vất vả tu luyện, bọn chúng cùng tán tụng lẫn nhau. Chuyện này há lại có thật sao? Tào thật có ý xem thường, căm thỉ cười tươi như hoa, hậu gia không biết đấy thôi. Có người ta nhận khí từ trời, tuy rằng sốt mệnh mỗi người Thọ yếu khác nhau, nhưng nếu có thần dược hoặc phương pháp tu luyện tốt, thì hình thể có thể thay đổi, sốt mệnh cũng có thể tăng thêm. Chuyện này thời xưa đã từng có, thân thể cao quý như đại vương đây, Phúc trang đầy ánh khí, nếu dùng tiên dược thì tuổi thọ không đoán được, ít nhất cũng phải trăm tuổi. Tào Tháo cũng không tin lời này, từ xưa đến nay, mấy ai được sống đến trăm tuổi. Không quấy được dịp, vội nói chăng vào. Văn Vương 97 tuổi qua đời, Vũ Vương 93 tuổi mới mất. Chu Công là đệ của Vũ Vương, huynh đệ hơn kém nhau chưa đến chục tuổi. Sau khi Vũ Vương mất, Chu Công phụ chính bảy năm, suy ra ông ấy cũng thọ khoảng trăm tuổi. Thiệu công là huynh của Chu công, đến thời Khang Dương vẫn còn khỏe mạnh, cũng thọ khoảng hơn trăm tuổi. nay công lao của đại vương cao hơn Chu công, đức hạnh của đại vương vượt xa thiệu công, thọ hơn trăm tuổi, hay là nói bừa. Tiểu nhân giỏi nhất việc hồ theo ý của người khác, tao Tháo thích nghe những lời này, nên khổng quế phải nghĩ vắt ốc, nên hợp. Tào Phi nãy giờ vẫn liếc mắt nhìn trộm bức sách lụa, đặt trên bàn phụ thân, đó là một bài thơ, nếu là bài thơ bình thường thì không nói làm gì đằng này lại là thơ tả thần tiên tao tháo cả đời không tin vào mệnh trời đến cuối đời lại mê tín đạo này núi hoài dương ngỡ mình to thật cao trăm trượng nằm ngay dưới chân mây tiên nhân đáp xuống đây ta cùng đón gió nghênh mưa thọi ống tiêu gãy đàn sắt hương thơm ngào ngạt rượu ngon với múa hát nay vui thật là vui ngọc nữ đứng lên biểu diễn đã lâu nhạc tấu rộng ràng tiên nhân từ phía tây bắc tới người cởi rồng người cởi may sau đông đúc đẹp đẽ ngao du tám cực tới tận núi công luân bên cạnh tây vương mẫu thần tiên dáng vẻ như vàng như ngọc ai người đến đây xích tùng tử vương tử kiêu đi vào cửa công đức ăn uống vui vẻ đến hoàng hôn thần tiên quay lại chuyện trò tụ họp vạn năm con cháu thêm lợi tào thật không nghe lọt nữa định tranh luận đến cùng với đám phương sĩ nhưng tàu phi giữ tay y lại không cho nói tiếp còn trong đầu tàu chân lúc này chỉ nghĩ đến những thứ đựng trong chiếc hộp kia vòi gọi thái giám mang đến mở ra xem là đọn đao chén phang đai khếch lạc đều do người hung nô chế tác sức tinh xảo ngoài ra còn có một hộp bánh sữa tàu chân lấy khai thanh đọn đao đựng trong bao da trâu phụ dương thưởng cho nhi thần thứ này nhá. nói rồi nhét vào ngực chạy vụt mất tàu tháo chỉ cười cho qua trong suy nghĩ của tào tháo thực sự không được phạm vào lễ pháp ư chẳng qua nó chỉ là thủ đoạn để ông đà kích người khác mà thôi chỉ cần ai đó vừa mắt ông dù có vô phép thế nào cũng chấp nhận được tào thực mở hộp bánh sữa nếm thường một miếng trước rồi dâng bằng cả hai tay mời phụ vương thưởng thức tào tháo nếm hai miếng thấy nồng ít vị ngọt không thích lắm ông nhanh trí nghĩ ra một trò đùa trêu cợt chúng nhân liền đầy nắp hộp lại lớp bút đầy trên ba chữ nhất hộp tô đưa lại cho tào thực Còn để cái này ở chính thích điện Còn những thứ khác Con và Tử Văn chia nhau Tào Phi nhìn đỏ mặt Nhưng không tiện nói Dù sao ta cũng giành được ngôi thái tử rồi Còn tính toán gì chút hòa thương Nhưng ta đứng lại bên cạnh Mà không được sờ vào thứ hầu Thật khó chịu Tử Hoàng Tào Tháo nói với Tào Phi vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm nghị Con đến thật đúng lúc Ta có hai chuyện cần bàn Hôm qua ta ở trên lầu Xem Trần Y đấu kiếm với Tử Văn Tên này võ nghệ không tồi Tử Văn cũng phải chịu thua hắn lần trước nam chinh hắn hầu hạ mẫu thân con chu đáo hiện nay hậu cung cũng đang thiết người bảo vệ ta muốn cắt nhất hắn làm trường lạc vệ ý con thấy thế nào như thần xin tung mệnh tào phi nào dám không theo chức trường lạc vệ ý là trưởng quan thị vệ trong cung điện của hoàng hậu nhưng trường an lạc dương đều có cung trường lạc còn nghiệp thành thì không điện chính trong hậu cung là hạt minh điện chiếc quan này chẳng qua là theo tên gọi cũ tào phi không bận tâm đến một chức trưởng quan thị vệ nhỏ bé chỉ có điều Dường như Trần Y nhờ vào tàu chương Mới có được chức quan này Nên Y không vui lắm Vậy thì được Tào Tháo lại nói Còn một chuyện nữa Gần đây thêm quân phụ phía Tây Bắc Mà Tân Tị lại được điều đi rồi Phải bổ sung vài người vào Trung Đại Còn có quan hệ tốt với Trần Quận đúng không Hãy điều hắn vào Trung Đại Để Thôi Lâm tiếp nhận vị trí Ngưỡng sự trung thừa Thôi Lâm là người cùng họ với Thôi Diễm Nhưng có quan hệ khá xa nay hay thúc liệt Thôi Diễm điều chết cả rồi không còn ai liên lụy nữa tào tháo vẫn muốn trọng dụng thôi thì ở thanh hà tào phi còn chưa kịp vui mừng vì trần quân được điều làm thượng thư tào tháo hãy nói tiếp công việc của Tây tào đổi cho trương kiêu nắm chữ để đinh nghi cũng được điều làm thượng thư tào phi thầm giận trong lòng thù hận này giữa y và đinh nghi chưa thể cởi được giờ vua thân còn muốn đưa đinh nghi vào trung đại một năm trở lại đây không dễ gì tào phi mới thân được với bọn phó tốn vũ châu đinh nghi mà đến tất kỳ chia sẻ Sau này có nói chuyện riêng cũng phải cẩn thận đề phòng. Nhưng Tàu Phi cũng chỉ biết nhẫn nhịn. Tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của vụ vương ạ. Được rồi, các con lui đi. Cam tiên sinh thuộc luyện vàng đó, có thể. Tàu Tháo bằng xong công chuyện, lại chú tâm vào phương thuật. Đáng lẽ Tàu Phi nên nhắc chuyện của bùi tim. Nhưng lúc này y không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện ấy nữa. Bên thi lễ lui xuống, Tàu Thật cũng theo ra. Vì sao ban nãy? Thái tử không để tiểu đệ vạch trần những lời dối trá của tên phương sĩ đó. tào Phi cười nhăn nhó. Bỏ đi, phụ dương đang vui mà. Phương thực gạt người, pháp thuật lạ lùng, trụ yếm tà đạo. Năm xưa phụ dương sáng suốt là vậy. Không bao giờ tin chuyện thần tiên ma quỷ, sao giờ lại thành thiết này? tào thức lắc đầu quầy quậy. quậy. tào Phi thở dài. Đệ còn trẻ, bệnh tật chưa đeo bám. Khi đệ ở vào độ tuổi của phù vương thì sẽ lờ mờ tin theo. Tần thị hoàng thông tính sáu nước, tự cho mình là nhất. Vậy mà cũng bị phương sĩ từ phức, lừa gạt. chú vụ đế cả đời bạo ngược, cuối đời còn mắc sai lầm vì bùi chú. Nói tọt ra là bọn họ sợ chết, con người ta không sợ trời, không sợ đất, nhưng đều sợ chết. Tào Tháo cũng không vượt qua được điều này. Hiếu thuận, hiếu thuận lấy thuận làm hiếu. Chỉ cần đám phương sĩ đó không làm hao mòn của cải đất nước và không gây tổn hại cho sức khỏe của phụ vương, thì cứ nghe theo lời nói vớ vẩn của bọn chúng đi, coi như nuôi mấy tên lộng thân. Ngược lại cũng... Tàu thực không có cách nào khả thi, còn chuyện Tây Chinh thì sao? Hay còn thế nào được nữa? Dù phụ dương không xa đà vào phương thuật, thì với sức khỏe hiện giờ của người, có thể yên tâm để người xuất chinh được không? Tàu Phi nhìn thấu sự tinh hơn hai chục năm qua, Tàu Tháo luôn đích thân ra trận, không gì thay thế được uy phong của ông. Hiện ông thân thể mang bệnh, khó có thể lặn loại đường xa mà chỉ huy chiến sự. Qua trận ôn dịch vừa rồi, ông thậm chí còn mang tâm lý sợ hãi và cảm thấy chán ghét việc xuất chinh. Nhưng nếu giao toàn quyền chỉ huy cho một vị tướng khác thì ông không yên tâm. Và lại trước mắt cũng không có người nào đảm đương được đội quân hơn 10 vạn binh mã. Tuyên định tâm hoàng cho nỗi lo sợ hãi của tướng sĩ ba quân là Tào Tháo không còn phát huy tác dụng được như trước kia. Nước ngụy sau này sẽ bước tiếp như thế nào, chưa ai dám nói chắc. Im lặng chốc lát, Tào Thực lệ nói. Chuyện đinh nghi vào thượng thư đài không liên quan gì đến tiểu đệ. Ta biết. Tào Phi vỗ vai tiểu đệ sao để có thể tiến cử ông ta chứ? đây hẳn là ý của phụ vương. tào thực thấy tào phi, tỏ vẻ không quan tâm, không biết lời này có phải thật lòng hay không. Thực ra, tào thực cũng không muốn đinh nghi, kia thêm rắc rối. y không còn muốn tranh giành ngôi vị nữa. nếu cứ tiếp tục ồn ao, thì đến hại phụ dương quy tiên, liệu y có được sống yên ổn không? tào phi không hoàn toàn tin tưởng, để nói chuyện này không liên quan đến thị, liệu có thật không? hai huynh đệ đều không muốn nhắc đến chuyện này, cô tránh nhé. Chỉ nói về tiết trời, Tàu Phi đến hạt Minh Điện vẫn an mẫu thân, rồi về thẳng phủ như thường lệ. Dọc đường, lòng y rất về muộn. Theo tình hình hiện nay, có vẻ các đệ đệ còn có thể diện lớn hơn cả thái tử là y. Dù cho bọn họ không có ý tranh ngôi, nhưng cứ thấy thầy há lại là điều lợi ư. Từ khi Tàu Xung chết, y đã phải mất gần chục năm tâm huyết mới giành được ngôi vị này. Nên vẫn phải hết sức thận trọng. Đối thủ trước đây của Tàu Phi là Huynh Đệ nên có thể dùng âm mưu quỷ kế còn người chàng ép y hiện giờ là phụ thân ngoài những nhịn ra còn làm được gì tàu phi tham cầu mong chiến sự thuận lợi thiên hạ thái bình chỉ cần giữ vững cương thổ còn chuyện bình ngô diệt thục sau này bàn tiếp quan trọng là xã tắc thái bình vô sự có vậy y mới yên ổn làm thái tử được chứ nếu thấy sự rối ren nhiều thị phi ai dám chắc triều đình nước ngụy sẽ chuyển biến theo hướng nào và ai dám chắc y sẽ không tuột mất ngôi thái tử Tào Phi cứ nghĩ mãi như vậy, rồi không biết đã quay lại cửa sân thượng thư đài từ lúc nào, nhân tiện ghé vào lấy quyển văn thư mang về phủ xem. Không ngờ y vừa bước qua ngưỡng cửa thì bị một người từ bên trong đi ra nắm sầm vào. Tào Phi xích nửa ngã ngửa, ngẩng đầu lên nhìn mới biết là Tương Quốc Chung Do. Chuyện gì khiến vị lão thần do nhã này trở nên hấp ta hấp tấp vậy? Tương quốc ngày sau thế? Chung Do loạn chọn, may là tên đầy tớ ở phía sau đỡ kịp tay ông vẫn nắm chặt thư cấp báo hổng hển nói mau mau bẩm báo lên đại vương hứa đô hứa đô làm loạn rồi hứa đô tạo phản ngày giáp tý tháng giêng năm kiến an thứ 23, tức ngày 18 tháng 2 năm hai vừa bước sang năm mới trong khi dân chúng các nơi còn đang chìm trong niềm vui hứa đô lại nặng mùi tử khí triều đình nhà hán vốn rất coi trọng để đón mừng năm mới Từ tháng Chạp năm trước đến tháng Giêng năm sau có hàng loạt hoạt động lễ nghi long trọng. Đầu tiên là lễ Đại Na được cử hành vào tối ngày mùng 7 tháng Chạp. Thái giám Trung Hoàng Môn, Trùm da Cấu đeo mặt nạ, hóa trang thành phương trương thị và 12 thần thú, giờ cao bó đuốc nhảy múa. Ngoài ra, còn tập hợp 120 tử đệ của Quan Tiên, trong độ tuổi từ 10 đến 12, đầu đội khăn đỏ, mình mặc áo đen tay cầm cây cung làm bằng cành đào mũi tên làm bằng cành cây lao hát theo tiếng trống nghi lễ này có ý nghĩa xua đuổi tà ma bệnh dịch tiêu trừ tai họa cầu phúc cũng khá thú vị bởi nó làm tăng không khí náo nhiệt của ngày tết tiếp đến là lễ tế tự còn gọi là lễ tế lạp tổ chức vào ngày mùng tám tháng chạp dù là quan lại hay dân đen cũng đều về cung tế tổ tiên Thiên tử đến nhà Thái Miếu dân hương bái lại tiền hoàng các triều Mùng một Tết cử hành đại lễ triều hạ Đúng bảy khắc đêm Thiên tử mặc cát phục Bước vào chính điện Chuông vàng ngân lên Lễ triều hạ chính thức bắt đầu Trước tiên là công khanh Tướng quân, đại vua, trăm quan Sau đó tới sứ giả của hung nâu, khương hồ tiên ti, mang di Và cuối cùng là thượng kế lại Do quận quốc phái đến Xếp thành hàng lần lượt vào cung Hoàng cao hơn hai ngàn thạch trở lên, được vào điện ít kiến, còn những thần tử khác, khấu đầu trước thiềm điện. Tôn thất chư hầu đầu đội mũ lưỡng lương, mình mặc áo phe sâu, đứng ở mé tay, tất cả dân lễ Phật như ngọc tích, dây nhạn trĩ, theo cấp bậc Và cùng hô to câu vàng tế, thiên tử ban tiệc triều đại trăm quan, còn cho diễn tạp kỹ. Sau lễ triều hà đến lễ bái tế làm tẩm tiên đế, không chỉ thiên tử trăm quan, Mà cả công chúa, phong quân, nữ quyến, ngoại thích, cũng được tham gia. Dưới núi Bắc Mang, ngựa xe như mây, khó có thể diễn tả hết cảnh vui mừng, náo nhiệt. Được biết dưới thời hiếu minh đế, triều đại hưng thịnh, mỗi dịp năm mới có đến hơn một vạn người dự lễ triều hạ. Tiếng hồ vang tuế động đến tận thiên đình. do khi ấy hoàng tộc đông đúc. Lại có ban siêu mua tính ăn Tây, các nước Tây vực cũng lũ lượt sai sứ tham dự xứ giả những nước nhỏ ở nơi xa xôi, mỗi lần dự triều hội năm mới phải đi đường hết nửa năm. Thời quan phủ đế ban tiệc chiêu đại trong quan vô cùng độc đáo, không có múa hát, tấu nhạc, mà yêu cầu trong quan biện giải kinh học làm vui. Ai thua không những bị phạt rượu, còn bị phạt đứng, nhường chỗ cho đối thủ. Đại nho Nhữ Nam là đế băng. Thông đạt kinh nghĩa được bái hâm thị trung cũng từ trò vua này. Ai hỏi gì ông ta đáp nấy. Cái miệng lanh lợi của ông ta, đánh ngã quân hung, thu hơn năm chục chỗ ngòi, Lễ Tết náo nhiệt là thế, Triều đình phong nhã là thế, Đất nước to lớn rực rỡ là thế, Mà nay thấy điều không còn được như xưa. Hới đồ không sánh bằng lạc dương, Nhưng hồi mới dời đô nhờ có sự đông đốc Của bọn tuân Úc khổng dung, tuân diệt. Lễ chế từng được khôi phục, Chẳng qua là vì cùng với việc tào tháo, Dựng nước, Tất cả lệ nghi lại bị bại bỏ. Triều đình nhà hắn hiện nay tới quan lại cũng thiếu hụt nghiêm trọng. Người nào có chút tiếng tâm, tài cán, đều đã bị điều đến nghiệp thanh. Còn tổ chức triều hỏi làm gì nữa? Vào dịp năm mới, hoàng cung thấp thêm vài ngọn đèn càng tỏ rõ sự trống trải, quảnh quẻ. Đối lại là quận huyện khác, ít ra cũng được hưởng lây không khí vui vẻ của bách tính. Còn hứa đâu chỉ có dăm ba hộ dân, những người trồng trọt đều là dân đồn. Ở mãi ngoài thanh, Trong thành phần lớn là phụ đề của những quan viên, nhàn rỗi bất đắc chí. Quanh năm nhàm chán vô vị, nếu không tính kế làm thế nào chui được đến nghiệp thanh, thì cũng chẳng có mong cầu gì ngoài việc đợi đến lúc cáo lão về quê, ai còn có tâm tình đón năm mới. Cho nên, vào những lúc đáng vải vui vẻ rộn ràng, kinh đô nhà hắn lại là nơi buồn tẻ nhất thế gian. Đúng là vượng hoàng rụng lông, chẳng bằng ga. Trưởng sử Vương Thất chịu Trách nhiệm Lưu Thủ Tướng Phủ Nói là lưu thủ, chứ thực ra, từ khi Tào Tháo rời đến nhịp Thanh, nơi đây gần như bỏ không, ông ta chỉ thống lĩnh một đội quân nhằm bảo vệ hứa đô, đồng thời giám sát trong quan. Mỗi khi đến mùa đông, Vương Tất luôn phải chuyển danh trại vào đường Chính Dương, trong thành. Một là tránh gió, hai là đề phòng trong thành xảy ra hỏa hoạn. Điểm đốt ngón tay, Vương Tất đã lưu lại hứa đô 15 năm. Năm sau kém vui hơn năm trước, và tới năm nay, ngay cả bản thân ông ta cũng cảm thấy hoành quẻ. Buổi tối hôm đón năm mới, ông ta dẫn thân binh đi tuần qua lo một vòng, canh dặn thì vệ canh giữ hoàng cung vài câu, rồi trở về danh nghỉ ngơi. Các thân binh rất chu đáo, chuẩn bị sẵn cho ông một vò rượu tiêu bách, cùng với bảy tám món ngon, nhưng một mình vương tất khó nước trôi những đồ này. Tức vĩ sao vẫn chưa đến. Vương tất nhất về bàn phong niên là Kim Y. Mấy năm qua, Kim Y luôn ở bên ông ta. Thường xuyên đi lại với người trong danh nên cũng thân thiết lúc này có tiểu tử ấy uống rượu cũng khay khỏa thân binh cười đáp trưởng sư đại nhân quên rồi à ban chiều kim đại nhân ghé qua nói là buổi tối ngài ấy tụ tập với bằng hữu đồng hương xin trưởng sư đại nhân cho nghỉ hắn ta còn trẻ có nhiều bằng hữu cũng phải thôi vương tất khẽ nhấp ngụm rượu vẫy tay gọi các ngươi vào cả đây năm mới đến cho buồn tẻ thế các thân binh hào hứng hẳn lên lính gác doanh trứng cùng kéo cả vào dù không được phép uống rượu nhưng vào trong sưởi ấm cũng tốt, vương tất trong lúc hưng phấn đã kể lại chuyện năm xưa. ông ta vốn chỉ là dân thường quận cửu giang, thở trẻ cũng từng đọc sách, thích cách giao vàng hữu, nhưng vì ra tay giúp bạn đến chết người mà bị quan phủ truy bắt. may được thấy thú cửu giang lúc bấy giờ là lưu mạc khoan dung, thu nạp làm tiểu lại trong phủ, động trác phò kinh thiên hạ đài loạn. tào tháo đến dương châu mộ binh, lưu mạc lại tiến cử ông ta với tào tháo, ban đầu cũng chỉ đứng đầu một đám thân binh. Về sau Tào Tháo đứng chân ở Duyền Châu, phái ông ta đến Tây Kinh dân biểu. Dọc đường đi, vô cùng gian nan nguy hiểm. Ông ta nhờ có động chiêu trương trợ, mới đến được trường An, lại nhờ có bọn chung do đinh xung giúp sức cuối cùng, cũng xin được xác lệnh chính thức bổ nhiệm Tào Tháo làm chuyện Châu Mục. Từ đó, Vương Tất, được tấn phong trưởng sử, trở thành trọng thần của Tào Danh. Vương Tất không nhớ mình đã kể chuyện này với thân binh bao nhiêu lần, ông ta thực sự quá cô đơn. Trước đây còn có tuân Úc, hạ hộ đôn. Giờ người thì đã khuất, người thì ở xa. Ông ta không còn đồng lưu thân thiết. Ngoài tiểu bối kim y ra, Tết người nói chuyện tri âm cũng không có. Mỗi khi đến dịp lễ Tết, Phương Tất lại nhớ người thân bội phân. Trong đó, ông ta không chỉ nhớ phụ mẫu. Còn nhớ những bằng hữu quá cố. Có lẽ do đã bước sang tuổi 50, nên ngày càng hay nhớ bạn bè cũ. Dạo gần đây, ông ta thường nhớ đến lâu dị, điển vi năm xưa bọn họ xuất thân ngang hàng lâu gì bỏ mạng trong trận đại hỏa hoạn ở Bộc dương còn điển vi chết trong trận uyển thành chỉ còn lại hứa chữ nhưng cách xa ngàn dặm không thể gặp nhau bên cạnh đó ông ta còn nhớ ân công lưu mạc lão thần đức cao là tông thất nhà hán lúc còn sống lão nhân gia từng nhiều lần nhắc nhở ông nên thận trọng trong việc kết giao bằng hữu nay lão ngài ở thế giới bên kia mà biết ông ta phò tá tào thị Gần như đã cướp được thiên hạ của nhà họ lưu, trong lòng suy nghĩ như thế nào. Và tất nhiên, người ông ta nhớ đến nhiều nhất vẫn là Chúa Công Tào Tháo. Từ khi Tào Tháo chinh phạt Hà Bắc đến nay vẫn chưa trở lại hứa đâu. Mười mấy năm qua, Chúa Công cũng đã tư tuổi, không biết hiện giờ người còn ráng rỗi khỏe mạnh không. Tuy Đại Vương thường xuyên ban thưởng cho ông, mỗi lần động chiêu, hoa hâm qua nghiệp thành ông cũng gửi lời thăm hỏi Đại Vương, nhưng không được tương kiến nên trong lòng vẫn vấn vương nội nhớ. Phương tức ngầm định, đợi hết tháng giêng, sẽ dân thư xin chuyển đi. 15 mùa xuân ở đây, đã nếm đủ sự cô đơn, hoành quẻ. Đám thần binh vỗ tay, trưởng sư đại nhân nói gì, bọn họ cũng ngồi theo, nhưng phương tức chán nản bảo. Thôi đi, ở cùng các ngươi thật chán, chỗ còn lại tưởng cho các ngươi, bản quan đi nghỉ đây. Nhưng phải nhớ, không được uống qua chán. Canh bốn sáng mai gọi ta dậy, còn phải đi tuần kinh thành. Phương tức quản giáo thuộc hà cực kỳ nghiêm khắc đây là ông ta thông cảm cho bọn họ đã làm việc vất vả cả một năm nên mới thả lỏng một chút Thần mình vui mừng hoan hỷ, xối rít phân dạ hậu vương tức vào trong trướng nghỉ rồi lại chạy phục ra ngoài uống tiếp không có hoàng trên trông coi bọn họ xúm vào chơi trò đối nhau phạt lệnh, vô cùng náo nhiệt vương tất thật sự mệt mỏi ban nãy lại uống hai chén rượu đầu nhấp nháp mồ hôi liền cởi khoi giáp nằm nghiêng người trên giường ngủ thiếp đi đang lúc nửa tỉnh nửa mê ông ta chợt nghe bên ngoài vắng vào tiếng ồn ao. ban đầu ông ta nghĩ là binh sĩ vui đùa, nhưng tiếng ồn ao mỗi lúc một to, làm người ta khó chịu. vương tất không nhịn được nữa, nhóm dậy khoát khoai giáp vào, chẳng buồn thắt đai, ễ oải bước ra ngoài trướng. các ngươi ồn ào gì thế? chưa uống nữa, tất cả về. chưa nói xong, ông ta chợt cảm thấy tình hình không ổn. trong danh lờ mở ánh lửa, thân binh chạy lại, bấm đại nhân. các huynh đệ nhất thời không cẩn thận, để thấy kho cỏ hầu danh một lũ vô dụng, vương tất chạy ra hậu danh. quả nhiên trông thấy hai đống cỏ khô đang cháy. một đám binh sĩ cầm cành cây, vải bạc liên tục dập lửa. mùa khô xảy ra hỏa hoạn không phải chuyện hiếm. may là chỉ thiệt hại ít cỏ khô. vương tất vội dặn: các người chưa dập lửa nữa, dù sao cũng ở dưới đường. kệ cho nó cháy hết đi. mau chuyển số cỏ khác đi. thu hết lắng chạy lại, tránh để cho tàn, bay tứ tung làm đám cháy lan rộng ra những chỗ khác. binh sĩ phân mệnh mà làm, bỏ mặt đám cháy vội chất số cỏ còn lại lên xe chở đi chỗ khác trong danh rối loạn phương tức chống nạnh chửi mẹ kiếp vừa thả cho các người một lúc gây ra chuyện rồi đúc một lũ ăn hại đêm nay không ai được ngủ phải điều tra rõ ràng xem cái nào gây ra đám cháy sẽ phải phạt một trăm gậy vừa nói dứt lời bỗng nghe mé tay vang lên tiếng kêu thất thanh nhờ ánh lửa ông ta nhìn thấy hơn chục tên áo đen bịt mặt cầm cơm sắt trèo từ ngoài hàng rào vào trong chốc lát nói phương tức hoảng sợ không băng nói ông kinh ngạc bọn giặc nào to gan thế dám tập kết quan quân trung kinh thành sao nhưng kỳ lạ hơn bọn chúng còn nhận ra vương tất tên cầm đầu đứng tiếp đằng xa chỉ về phía ông ta nói chiếc thằng giặc đó trước mười mấy tên áo đen cùng xông vào vương tất binh sĩ sao Triều đại yên vội vàng quẳng quân nhu đi nhặt bừa binh khí dưới đất chạy lại ngăn cản thân binh bảo vệ vương tất ở giữa vòng bọn giặc không lại cần được khi giao đấu họ mới nhận ra không chỉ có mười mấy tên xông tới mà phía sau còn có cả một đám người lúc nhúc chui ra có tên khua đao chém đổ hàng sau để chúng tràn cả vào vương tất hơi hoảng vội triệu tập toàn bộ binh mã trong danh còn mình cũng rút bòi kiếm đốc thúc binh sĩ tác chiến những tên áo đen đều có cơm đao trong tay nhưng là bọn kém cỏi lại không mặc khôi giáp chỉ đấu được hai ba hiệp đã không địch nổi lập tức bị quan quân vây giết không ngờ có tên nhanh trí nhặt thanh gỗ dúi vào đống lửa chăm mòi rồi ném vào lãng trại quan quân sợ hãi muốn dập lửa nhưng không còn kịp nữa những tên khác cũng bắt chước tên thì hất tung đống cỏ đang cháy lên tên thì ném bó đuốc vào quân nhu chớp mắt bốn phía lửa cháy ngùn ngụt mấy trăm binh sĩ trong toàn danh đều bị kinh động ồ ra chống lại bọn giặc Vương tức chạy ngược chạy xuôi hô to màu chiêu quân cứu hỏa màu cứu hỏa Vương tức hô hào được vài tiếng thì thái sau lưng đau điếng hóa ra ông ta bị một tên giặc chém xuyên một đau trong danh hỗn loạn Thân binh bị phân tán, nghe tiếng thét giận dữ, bọn họ liền chạy lại đỡ phương tất đang bị thương. May là ông ta mặc áo giáp nên vết thương không sâu. Chúng nhân nhìn trước ngó sau không thấy chặt áo đen đâu, mà chỉ thấy thân binh bên mình hỏi nhau cứu hỏa nhắc đau làm phương tất sự tỉnh, trong danh có gian tế. Đây là một kế hoạch tạo phản đã được tính toán, kỹ lưỡng. Lửa là do gian tế châm lửa cháy là tín hiệu tạo phản. Nghĩ đến đây, ông ta nhịn đau đứng dậy. Đúng lúc trông thấy một quân hậu dưới trứng đã được trọng dụng nhiều năm chạy lại, ông ta cào lên. Chính là quân phản loạn, người mau dẫn binh sĩ dưới quyền vào cung, cùng với thị vệ đóng chặt cửa cung lại, để phòng bọn giặc tấn công hoàng cung. Còn đánh giặc trong danh ở đây đã có ta đối phó, người mau đi đi. Đuổi được quân hậu đi, vương tất vẫn chấn hơn hẳn, đích thân khô đao xông ra mặt phía Tây. Lúc đến gần ông ta mới nhìn rõ, đám phản loạn đâu chỉ có một hai trăm tên chúng nhảy ra từ khắp các hang cung ngõ hẻm mé tây có những tên không mặc áo đen cũng không cầm binh khí chỉ biết vơ vơ ngọn đuốc gọc gậy rõ ràng là gia nhân đây tới trong các phủ đệ phía tây kinh thành có không ít phủ đệ quan viên suốt cuộc ai tổ chức bọn chúng thào phản vương tất đầu sảnh mà nghĩ nhiều dẫn quan quân ra sức chém giết mặc dù liên tiếp đánh lùi loạn đảng nhưng bọn chúng không những không tản ra còn tụ lại đông hơn vương tất đang không biết làm sao lại nghe phía sau cũng là một trận hỗn loạn, một tên tiểu hiệu mang mũi tên trên người hốt hoảng chạy tới, bập tè nhân không xong rồi, có cây chặt khóa cửa thành phía đông cho một đám thổ phỉ sông giàu ít nhất cũng phải đến bốn năm tên đã đánh đến viên môn rồi, vương tất nghiến răng nghiến lợi chia quân ngăn chặn, nhưng ở viên môn mũi tên bắn sai như mưa, bọn giặc đến từ phía đông đều là thổ phỉ được trang bị vũ khí, không chỉ có sẵn cung tiễn còn có không ít ngựa tốt. Phía trước, phía sau quân quân đều bị tấn công, nhất thời hỗn loạn. Vân tất ngoái lại nhìn, không thể không chế hỏa hoạn được nữa. Ngọn lửa theo gió, cháy lan đến tận, trứng trung quân. Lại nghe tiếng hâu giết vang lên bốn phương tám hướng. Hắn là đại danh cũng đã bị loạn đảng bao vây cứ tiếp tục thấy hay, dẫu không chết trận, thì cũng bị cháy chết. Lòng quân đã loạn, viên môn khó giữ được lâu, vân tất ruột khang phẫn nộ, mua kính chỉ huy đòi quân. Nhưng ông thấy tường trại phía đông bắc đổ sầm xuống Một đám lòn đẳng, mình mặc áo giáp, khoác da trâu đã đánh đến mưa tên xuyên qua ánh lửa bập bùng Tựa như con thiêu thân lao vào lửa Ba bốn thân binh thét lên rồi ngã gục Vương tất cũng bị trúng một mũi tên vào vai Có tên tiểu tướng, dũng cảm Khu đại giáo tập hợp bại binh, chẳng khe hở Vừa ra sức chống trả, vừa nói lớn Chúng tiểu nhân chống đỡ được một lúc Đại nhân, mau lui đi Vương tất bị thương hai chỗ Vẫn muốn gác cường, nhưng bị thân binh kéo ra chuồng ngựa. Định phi ngựa xông ra ngoài thành xin viện binh, nầu ngờ trong chuồng không có lấy một con ngựa. Chúng đã bị gian tế tha hết từ lâu. Trong danh ầm ỉ vang trời, một đám loạn đảng đã xông được vào. Dưới ánh lửa người nào cũng là một màu đỏ rực. Không phân biệt được đâu là địch, đâu là ta. Các thân binh bảo vệ vương tất, cố xông ra khỏi phòng phây. Họ muốn vào hoàng cung lánh nạn. Nhưng nhìn danh trước phía bắc đã biến thành một biển lửa quay người chạy về hướng Nam, chật vật đánh ra cửa danh. Vừa ra khỏi cửa danh phía Nam. Đập vào mắt bọn họ lại làm mấy chục lọn đạn đã dàn sẵn hàng ở phía trước. Hai tên biết đầu mình mặc áo giáp, đầu đội mũ vỏ biên. Điều ngoài 50 tuổi, phương thức biến sang phẫn nộ, đó là thiếu vụ Cảnh kỹ và tư trực vi hoảng. Cảnh kỹ chính là kẻ chủ mưu cuộc tạo phản. Ông ta bố trí lọn đạn ở các lộ đâu đấy, giờ khác này chỉ quan sát thấy lửa, đợi người bấm báo. Trong thấy một toán binh sĩ nhảy ra từ ngoài cửa danh, ông ta nhận ngay ra vương tức, đánh giọng quát, tài xài của tàu tạc, đang ở đây, còn không giết hắn đi. Bên cạnh cảnh kỷ đều là những gia tướng, tâm phúc, được lệnh liền rút đau xông lên. Đám lọn đảng xung quanh cũng xông lên theo, vương tức căm tức lòng lộng. Cảnh kỷ gian trá đa đon, mưu phản đa đanh, nhưng sau một người như tướng phủ, là vi hoảng cũng tham dự vào, vương tức liều mạng với chúng xong lại sợ hứa đâu thất thủ làm hỏng chuyện lớn của chúa công đành cúp đường mà chạy hơn chục thân binh xả thân chống đỡ vương tất nhân lúc hai bên giao chiến hỗn loạn chui vào con ngõ hẻm kế bên chạy được một lúc nghe phía sau râm răng tiếng truy sát đón chừng những thân binh kia đều đã chết lúc này bên cạnh vương tất chỉ còn lại chưa đến mười người họ không dám nghỉ chân cũng không để ý đông tây nam bắc cứ thấy đường thẳng là tránh thấy cúc công là rẽ vào Gặp người đi trên đường không cần biết là phải loạn đảng hay không, điều chấp cụ tại chỗ, các đuôi truy binh, không biết chạy được bao lâu, nghe tiếng truy sát đã bị bỏ lại đằng xa, họ mới dám dừng lại thở, hai vết thương trên người phương tất, chưa được bọc lại. Còn liều đánh mọc hồi và chạy trốn khắp nơi, khiến máu ồ ạc trào ra, phương tất bắt đầu thấy chóng mặt đang lúc nguy ngập, có thân binh chỉ vào phủ đệ chỗ Nga rẻ, đó không phải nhà của Kim Đại Nhân sau Trưởng sứ Đại Nhân và Kim Đại Nhân kết giao với nhau, tâm đầu ý hợp sau chúng ta không vào trong phủ ngày ấy khánh tạm câu này thức tỉnh vương tất hiện giờ ta thân cô thấy câu muốn trốn cũng không trốn được nhưng dựa vào giao tình giữa ta và kim y mà nhờ anh ta tập hợp gia nhân cùng kháng cự thì có thể đốc chọi được một thời gian giờ có lẽ cũng ngoài canh ba rồi chỉ cần cầm cự đến sáng các bộ đồng điền ở ngoại thành chắc chắn sẽ đến cứu viện nghĩ đến đây vương tất muốn đích thân gõ cửa nhưng vì mất máu quá nhiều nên ngã trước bật cửa thân binh vội đợi ông ta ngồi xuống, một người khác thay ông gõ cửa, nhưng không hiểu vì sao gõ cửa một lúc lâu mà không thấy ai trả lời. trong thành nhiều loạn đảng, thân binh lại không dám to tiếng, chỉ biết nhẫn nại chờ đợi. mãi lúc lâu sau, cửa phủ mới kêu ken két, hé ra một khe hở. thường ngày người gác cửa đều là đầy tớ nhanh nhẹn, đêm nay mở cửa lại là một nô bộc già, râu tóc bạc phơ, ít nhất cũng ngoài sáu mươi. thân binh không còn tâm trí đâu giải thích, đang định nhiều vương tất vào trong không ngờ lão bọc này lại nói mấy câu nhảm nhí khiến họ chực nảy mình ai bị thương thế tình hình sao rồi để giết được vương tất chưa vương tất tưởng như xét đánh ngang tay ngay lập tức hiểu ra ngoài ta ra còn ai có thể tự do ra vào danh ai có cơ hội bố trí giang tế trong danh không phải kim y thì còn ai vào đây nữa bằng hữu phản bội danh trài bị đốt vương tất vừa đau vừa hận ruột can sôi lên không biết sức mạnh từ đâu đến ông ta nhặt thanh kiếm lên đứng bật dậy đập tung cửa lớn của kim phủ đâm lão bọc một nhát tiếng kêu thảm thiết vang lên lúc này bọn họ muốn lánh mình cũng không lánh được nữa thân binh cũng hận kim y thấu xương cầm đao tiến vào trong phủ gặp người nào giết người ấy phút chốc người trong phủ đều bị họ giết sạch họ toàn là đàn bà trẻ nhỏ và người già thanh niên trai tráng đều tào phản bên ngoài sau một hồi chém giết vương thức chống kiếm mà đứng cả người không ngừng run lẩy bẩy máu liên tục nhỏ xuống theo tay áo vào ống quân Trong đó có máu người bị giết hại Và ca máu của ông ta Hai vết thương vẫn liên tục chảy máu Ông ta sắp không trụ được Đại nhân Thân binh cũng nhụm màu máu đợi ông Tiếp theo nên làm thế nào Vương tất đau lòng mãi Không thôi Ông ta tự hỏi mình đối xử với Kim Y không tệ bạc Sau ngờ được rằng Hắn ta lại phản bội mình Năm xưa luôn mặt nhắc dở ông Nên thần trọng cách nhau bằng hữu Không ngờ vào năm định mệnh Lại giẫm lên phích xe đổ một lần nữa Thử hỏi Ông ta còn mặt mũi nào đi gặp Tào Tháo Ông ta thực sự muốn đâm đầu chết quách ở đây cho xong Nhưng vì đại sự của nước nhà Nếu như hứa đồ có sơ xảy gì Thiên tử bị khống chế Thì tàu Gia sẽ có kết cục ra sao Ông nghĩ sang nhìn đau Nhìn những xác chết ngổn ngang dưới đất Nói nơi này nguy hiểm không thể ở lâu Mau đổi quần áo Quân giặc đã mở cửa thành phía đông Chúng ta phải nghi cách trốn ra ngoài thành Mấy người cùng hành động Trước tiên kéo xác lão bọc vào trong Đóng cửa phủ lại Tiếp đến đi xung quanh nhà tìm y phục, có người lọc luôn quần áo trên xác chết mặc vào, thân binh băng bó vết thương cho phương tất, lau vết máu, thay cho ông ta một bộ áo vải bình thường, rồi bôi đất lên mặt để giấu tướng hậu, chuồng ngựa phía sau chỉ còn lại một con ngựa con. Thân binh nhường cho phương tất cởi, nhẹ nhàng mở cửa sau chuồng ra, lúc này trong thành hứa đô, ánh lửa nổi lên bốn phía, rất hỗn loạn, khắp cát hang ngõ, đều có người cầm gậy guộc đi đi lại lại, những phụ đệ không hiểu sợ sư tinh. Điều đóng chặt cổng, tránh dây vào chuyện thị phi. Bọn người của Vương Tất Nhân lúc hoảng loạn, lần ra theo hướng đông, họ đã cải trang, nên loạn đảng chỉ coi là người đi cùng đường. Chẳng ai gặn hỏi, khó khăn lắm mới đến được phía đông kinh thành. Quả nhiên cổng thành mở toan, nhưng có một đội quân phản loạn, canh cát trước cửa. Không cho phép bất cứ kẻ nào ra ngoài, ánh lửa soi rõ kẻ cầm đầu là hai thanh niên, mình mặc áo da, đầu đội mũ vỏ biên, Vương Tất nhận ra là cát mục và cát mạc. Hai di tử có thái y lệnh cát tảng. Các cổng thành khác vẫn đóng chặt. Dựa vào sức của mấy người, vương tức khó có thể mở được. Nên sống hay chết chỉ có duy nhất con đường này, không còn cách nào khác. Vương tức nói với mấy thân binh còn sót lại. Ta có ngựa có thể cố thoát thân, chỉ e các ngươi. Không thoát được. Các ngươi tìm chỗ lánh đi. Nếu ta giữ được mạng, thì sau này chúng ta sẽ gặp lại. Rồi không để thân binh ngăn cản, ông thúc ngựa đi ra đầu ngõ, miệng còn nhẫn nha hát. Ra vẻ thông giông ban đầu đám lòng đảng không để ý tưởng là người của mình không ngờ người này chẳng nói chăng răng chạy thẳng sát cổng các mục xin nghi vội quát tiếng lại đứng lại ngươi là thuộc hạ của ai cửa này chỉ được vào không được ra vương tất không chần chừ tay trái âm chặt cổ ngựa tay phải cầm kiếm trong vòng mông ngựa con ngựa già tuy chậm chạp nhưng bị đau như vậy hay lại không lòng lên nó tung bốn phó lên và trúng đầu các mục rồi nhắm theo hướng cổng thành mà song xa các mạc đồ chịu để yên cô tạ hụt bắn tên Mũi tên từ các chòi canh trên thành tua tủa bắn xa, vương tất cả người ngựa đều bị trúng mấy tên nhưng vẫn lao qua cửa. các mục bò dậy, mau đuổi theo, mau đuổi theo. mấy thân binh nấp trong ngõ trông thấy dương tất lại bị trúng tên, mắt họ đỏ sòng. tất cả hô nhau xông vào đám lòn đảng, huynh đệ họ cát buộc phải quay người lại nghênh chiến. thân binh dũng cảm nhưng cũng không chống nổi, người nào cũng bị chém đến hơn chục đau. lúc sắp chết vẫn ôm chặt chân ngựa của các mạc, vương tất đã chạy xa, mất dạng trong đêm tối loạn đảng tuy đông người tập kích thuận lợi nhưng chỉ huy lộn xộn chỉ là một lũ ô hộp căn nguyên sự việc là do thiếu phụ cảnh kỷ thái y lệnh các bản và tư trực vi hoãn không được tào tháo tín nhiệm lại bất mãn chuyện sĩ nhân quang trung không được trọng dụng cho nên có ý đồ tạo phản câu kết với kim y lập kế làm loạn Và lại lưu bị đang ồ ạt tiến quân xâm chiếm phụ đô bọn cảnh kỷ đinh ninh ông ta sẽ đánh đến đây muốn chiếm lấy kinh sư không chế thiên tử nên đón lưu bị Liên tập hợp gia nhân bản phủ cùng với bọn phản loạn Chúng hương giả Tất cả hơn ngàn người Bạo động trong đêm Kim y bố trí nội ứng phóng hỏa Còn các bản từ sắm tối ra vào cung chuẩn bị hưởng ứng với quân phản loạn Y hiếp thánh giá Khởi sự coi như thuận lợi Loạn đảng thiêu hủy được danh trại quân tàu Xong lại tụt mất vương tức Người nắm giữ binh quyền kinh kỳ Hơn một ngàn loạn đảng lùng xuống khắp nơi trong thành Cũng không bắt được ông ta Tránh kỹ liều răng Không thể kéo dài cuộc bạo động lập tức truyền lệnh tấn công hoàng cung. có điều một bọn ô hợp khó làm nên chuyện lớn. hứa đâu lúc này rối như canh hẹ. có kẻ nhân lúc hỗn loạn cướp bóc phóng hỏa thiêu rụi không ít nhà dân. số người tuân thủ mệnh lệnh chưa đến một nửa. hoàn thành tường cao kiên cố, phương tất lại sớm chiêu quân canh giữ. trong khi loạn đảng lăn lộn tới nửa đêm cũng đã đuối sức, không đánh được vào. chẳng mấy chốc trời đã sắp sáng mà trong cung vẫn không có động tĩnh gì. tám phần là các bản thất thủ đã bị bắt. lại nghe tin có người xông ra ngoài từ cửa thành phía đông cảnh kỹ và kim y biết tình hình không ổn tập hợp đầu đảng trống ra khỏi thanh không ngờ bọn chúng vừa đến cửa thành thì trông thấy tài đội binh mã rầm rập xông tới trên cờ hiệu đề chữ điền ông trung lang tướng nghiêm khuôn nghiêm khuôn cai quản đồng điền quận dĩnh Xuyên, mùa màng đã thu hoạch xong lương thực được đưa vào kho dân đồn trú cũng vui vẻ đón năm mới giữa đêm hôm khuya khoát, được tin có kẻ tạo phản nghiêm khuôn tức tốc tập hợp toàn bộ binh mã của mình cùng với các bộ tướng và những điền nông lực lưỡng được hai ba ngàn người cùng đi dẹp lọn ngay trong đêm lọn đảng chỉ có tất cả hơn ngàn người còn không có đủ vũ khí kho giáp lăn lộn cả đêm cũng chỉ còn phân nửa quân số có theo tiếp làm sao chống lại được quân tàu nhiều cấp mấy lần đầu đảng còn đang kinh sợ là trông thấy hai viên tướng đứng dưới cờ quân hiệu người bên trái là nghiêm khuôn người bên phải thân cao bảy thước vai rộng eo tròn râu hồng hàm én không phải phương tức thì còn ai cảnh kỹ mặt mày tái mét binh khí tụt khỏi tay rơi xuống đất chúng ta xong rồi kim y cũng vứt binh khí đau đớn khép mắt lại đám loạn đảng kinh hại chốc lát rồi xộc xo so cởi bỏ khoi giáp chạy tứ tán như bầy ông vỡ tổ phương Tất đã thay một bộ khoai giáp khác cởi trên lưng ngựa nhưng thật ra ông ta đang căng cường chịu đựng khoảnh khắc nhìn thấy quân phản loạn tan tác binh sĩ của nghiêm khuôn hò hét xông lên cuối cùng ông cũng an tâm được rồi tấm thân to lớn của ông ta lắc lư chực rớt khỏi lưng ngựa trưởng sử đại nhân nghiêm khuôn giẫy xuống ngựa đỡ lấy ông ta Hai mắt vương thất lờ đợi ông ta nhìn thấy môi nghiêm khuôn mấp máy, nhưng không nghe được từ nào. Tới tiếng huyền náo trên chiến trường cũng không có, yên tĩnh đến lạ thương, khuôn mặt mọi người trở nên mờ ảo, méo mó. Dần dần trước mắt ông ta đều hóa thành một màu đen.